Cực phẩm gia đình tập thứ 198 Ánh mặt trời chói chang sắc xuân tươi đẹp trực trở, người đi đường huyên náo tóc nập không ngớt, nhưng tiêu thanh tuyền chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức, thúc giục tiểu kiệu tiến về phía trước. Vừa tới trước cửa Lâm phủ còn chưa dừng lại đã nghe hô vệ phía trước quát chói tai: "Điều dân phương nào dám ngăn cản phượng giá của công chúa?" Một âm thanh lo lắng run rẩy vọng tới. Ngồi ngồi trong kiệu phải chăng là sức dân công chúa, nghe nữ tử vừa cất giọng tiếng nói rất trong trẻo, tựa hồ tuổi không lớn, tiêu tiểu thư vén rèm lên liền thấy ngay ở phía trước quân sĩ đau thương sáng loáng đang ngăn cản một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này ước chừng 16-17 tuổi, người mặc một chiếc áo mỏng, môi hồng răng trắng, da dẻ như ngọc, mặt tiều tụy vô cùng, nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trời sinh của nàng, lại càng thêm phần thương cảm động lòng người tựa như một đó hoa nhỏ nở vào buổi sớm mai. Thêm chút thời gian nhất định sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Đây là tiểu cô nương nào? Sao lại quen mắt như thế? Trong lòng tiêu thanh tiền nghi hoặc nhưng không nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu. Tiểu cô nương hai tay đỡ lấy đau thương của quân sĩ phía trước liều mạng đẩy ra. Đôi mắt trong sáng kia đã long lanh nước mắt, trông như muốn lăn xuống nàng hét lớn lên. Công chúa, tao muốn gặp công chúa. Tiêu Thanh Tuyền còn chưa kịp nói. Trong lâm phủ đã có một người chạy nhanh ra kéo lấy tay áo tiểu cô nương. a nhị tiểu thư, xin đừng nhiễu loạn phượng giá. Công chúa đã trở lại rồi, người nhất định sẽ đem hành tung của lâm đại nhân báo cho tiểu thư người từ phía sau chạy ra này nếu là lâm vản vinh nhìn thấy chắc chắn sẽ hân phấn kêu lớn vị này chính là cao tù đã lâu không gặp hắn phụng mệnh hoàng thượng làm thủ lãnh hộ vệ bảo vệ lâm phủ ngày trước từng theo lâm vản vinh và tiêu ngọc nhược trên đường từ hàng châu trở về rất quen thuộc với lâm vản vinh tiêu nhị tiểu thư tiêu thanh tuyền cả gật đầu tiểu nha đầu này và tỷ tỷ của nàng có vài phần giống nhau Chẳng trách nhìn quen thuộc như vậy, đây chính là vị tiêu tiểu thư giới thiệu Lâm Vãn Vinh vào tiêu gia làm việc, còn từng lấy thân cứu Lâm Vãn Vinh dưới lưỡi kiếm của Bạch Liên Giáo. Ngay cả nhân duyên giữa tiêu thanh tuyền và Lâm Vãn Vinh, tiểu nha đầu này cũng đáng xem là một nửa người làm mai. Trong lòng tiêu thanh tuyền cảm kích, lại thấy tiểu nha đầu này xinh tươi động lòng người, lại càng thích thân, dội vàng phất tay chúng thị dễ thu đau kiếm lại. Tiểu muội muội muội gọi ta sao? Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tay tiêu ngọc xương, bình thẳng ung dung vừa đầm thấm lại có một phong thái khoan thai khó tả. Nhị tiểu thư ngẩn đầu nhìn, tức thì ngây người ra, từ trên tiểu kiệu một nữ tử chậm rãi đi xuống, áo lộ vàng, dáng vẻ thước tha, mi như rặng núi xa, mắt tựa như nước thu. Đứng trong đám người lại có một loại khí chất xuất trần trời sinh, xinh đẹp tuyệt trần. Người, người là nhìn vẻ tuyệt lệ của tiêu thanh tuyền tiêu ngọc sương tựa hồ quên mất điều mình muốn nói lẩm bẩm tỷ tỷ tỷ thật là xinh đẹp tiêu thanh tuyền nghe được một tiếng tỷ tỷ rất là vui thích vội nắm lấy tay ngọc sương mỉm cười hảo muội mũi mũi thật đáng yêu mũi ở đây là để chờ ta sau ở bên kia cao tú không người hành lễ À, công chúa người giày thật rồi từ cái đêm 6 xảo, xảo tiểu thư và lạc tiểu thư đi nhị tiểu thư liền ở trước cửa phủ trong đợi tin tức của đại nhân đến giờ này đã 4 ngày rồi thuộc hạ còn chưa thấy nhị tiểu thư nghỉ ngơi chút nào sắc mặt tiêu Ngọc Xương tiểu tụy vô cùng nhìn thấy phong tư tuyệt thế của tiêu tiểu thư ánh mắt nàng ẩm đạm lặng lẽ cúi đầu khẽ nói tỷ tỷ tỷ chính là công chúa sao quá ra đúng là một người như thiên tiên đang hận là người xấu xa kia nói với muội muội vẫn không tin, hơn nữa còn muốn so cao thấp với tỷ, nực cười, nực cười thật. Nước mắt nàng chảy ròng ròng, thân hình lão đảo muốn ngã, Thanh Tuyền kinh hải dội đỡ lấy nàng. "Hảo muội muội, muội muội nói đi đâu thế?" Trong mắt của Lâm Lan muội chính là tiểu tiên tử, tỷ tỷ cũng phải cảm kích muội. Nước mắt nhị tiểu thư thành từng chuỗi chảy xuống cắn nát đôi môi đỏ từng tia máu rỉ ra nhưng lại cương quyết nghiêng đầu đi không để người khác nhìn thấy âm thanh mang chút rung rẩy công chúa tỷ tỷ người xấu kia của nhà ta hắn hắn có khỏe không có người làm hắn bị thương không thế vẻ quật cường của tiêu nhị tiểu thư tiêu thanh tuyền thương xót ôm lấy vai nàng mũi mũi chớ nên lo lắng người xấu kia của mũi khỏe mạnh không việc gì hiện giờ đang ở một nơi phong lưu khoái quạt Tiêu Ngọc Sương gật đầu, nước mắt chào ra. Công chúa tỷ tỷ, muội muội có thể gặp hắn hay không? Tỷ tỷ đừng nên hiểu lầm, muội không có ý gì khác, muội chỉ muốn nhìn thấy hắn. Tiêu Nhị tiểu thư nghẹn ngào không ra tiếng, đôi tay nhỏ bưng chặt gò má. Người xấu kia vắng mặt, nhà chúng ta loạn cả lên, nương thân đã bệnh rồi, tỷ tỷ lại không thấy. Muội muội một mình không chống đỡ được, muội nhớ hắn không? Muội không nhớ hắn, muội gặp được tiêu thanh tuyền nhìn thấy dung nhan như thiên tiên của tiêu tiểu thư tâm tình tức thì hoàn toàn rối loạn lẩm bẩm tự nói không biết phải mở lời như thế nào hòa khóc tiêu thanh tuyền cảm động dành mắt đã ướt vỗ lên vai nhị tiểu thư ngọc sương muội muội mũi đừng nên lo lắng đợi ta làm xong việc ở đây rồi ta sẽ dẫn mũi cùng đi gặp chàng tiêu ngọc sương dường như không dám tin vào tay mình ngẩng mạnh đầu lên dấu nước mắt trên mặt vẫn còn Tỷ tỷ, tỷ nói thật chứ. Thì tiêu thanh tuyền kiên định gật đầu, tiêu ngọc sương đứng ngẩn ra hồi lâu, chợt hòa một tiếng nhào vào lòng thanh tuyền khóc trống lên. Tỷ tỷ, đa tạ tỷ, mũi nhớ người xấu kia, mũi rất nhớ hắn. Tiêu ngọc sương cực nhọc, chờ đợi ở trước cửa lâm phủ bốn ngày đêm không chọc mắt, cuối cùng tâm nguyện được đạt thành. Tinh thần nhẹ nhõm, thân thể liền giống như một khối đá cứng ngát ngã thẳng ra đằng sau liệm đi. Tiêu Thanh Tuyền nhanh tay lẻ mắt vội đỡ lấy nàng, thân thể Tiêu Ngọc Sương nhũng ra dựa vào Tiêu Tiểu Thư, hai mắt khẽ khép lại, cuối cùng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đúng là tác nghiệt, nhìn nụ cười ngọt ngào trong giấc ngủ của Tiêu Nhị Tiểu Thư, hàng mi còn thấm đẫm nước mắt vẫn chưa khô, Tiêu Thanh Tuyền êm lặng lắc đầu. Tiểu cô nương như thế này ta nhìn thấy còn thương khỏi phải nhắc đến ông xã trợ sinh đa tình của mình rồi. An trí tiêu nhị tiểu thư ở phòng nhỏ trong xe ngựa, tiêu thanh tuyền quay người lại hỏi cao tù. Cao thị dễ đã gặp xảo xảo chưa? À, xảo xảo tiểu thư trở lại sao? Cao tù kinh hại lắc đầu. Tây chức không hề gặp. Vậy cô bé nhất định còn đang ở trong từ phủ. Tiêu tiểu thư gật đầu, nhà cũng không vào liền đi tới trước cửa từ phủ ở cách vết. Tiêu thanh tuyền thân phận tôn quý, từ gia đã có mấy người quỳ ở trước, ngân đón... Phong mắt nhìn một lượt nhưng lại chỉ là những quản gia hạ nhân. Từ vị từ chỉ tình một người cũng không có ở bên trong. Lúc này chính là buổi chiều sớm, từ vị không ở trong phủ thì cũng không có gì lạ. Nhưng không thấy bóng dáng từ chỉ tình, tiêu tiểu thư tức thì ngẩn ra. Tỷ tỷ, tỷ đã tới rồi. Hai mắt xảo xảo đỏ bừng từ trong từ phủ đi ra nắm lấy tay nàng ngẹn ngào nói. Nhà hoàng trong phủ nói chỉ tình tỷ tỷ ngày hôm kia đã đi xa. Tới nay còn chưa về muội còn không tin Đêm qua liền ở trong khuê phòng Của chỉ tình tỷ tỷ đợi cả đêm Cũng không nhìn thấy bóng dáng tỷ ấy Phía đại ca một khắc cũng không thể chậm trễ Từ tỷ tỷ lại không ở nhà Giờ phải làm thế nào mới được Không có ở nhà Khéo vậy sao Tiêu Thanh Tuyền ngạc nhiên Nàng đi ra ngoài từ khi nào Nghe nhà hoàng trong phủ nói là đi từ ngày hôm kia Xạo xạo trả lời Tiêu Thanh Tuyền bóng nở nụ cười nắm lấy tay Sảo Sảo dịu dàng nói: vậy thì không phải sốt ruột nữa. Sảo Sảo lo lắng trùng trùng. Sao không sốt ruột chứ? Đại ca ở trên tuyệt phong kia ăn không no mặt không ấm, còn phải lúc nào cũng đề phòng sư phó của tỷ tỷ. Kéo dài một ngày sẽ thêm một phần nguy hiểm. <cười> nguy hiểm, chẳng biết chàng còn vui vẻ khoái hoạt tới chừng nào nữa ấy chứ? Tiêu Thanh Tuyền có khổ mà khó lòng bày tỏ. Mũi mũi ngốc, mũi cho rằng từ tiểu thư kia đi thật sao? Chẳng lẽ tỷ ấy không đi? sảo sảo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tiêu Thanh Tuyền gật đầu. Đại quân của Lý Thái không tới mấy ngày nữa là phải lên đường tiến dậy phía Bắc. Từ tiểu thư thân là quân sư. vào lúc này sao có thể rời đi? Thấy nàng ta tám phần là cố ý tránh chúng ta. Cố ý tránh chúng ta không phải đâu. Từ tỷ tỷ có tình ý với đại ca chúng ta đều biết sảo sảo dừng lời nhìn tiêu thanh tuyền muốn nói nhưng lại thôi ánh mắt tiêu tiểu thư ảm đạm liếc qua đám người của từ gia ánh mắt dừng lại ở một tiểu nha hoàn xinh xắn mỉm cười nếu ta nhớ không làm mũi tên là ngọc châu nha hoàn thân cận của từ tiểu thư có phải không ngọc châu tiểu mũi theo ta đón tiểu thư nhà muội hẳn là có thư lưu lại ngọc châu vội vàng quỳ xuống hành lễ ta dân một phong thư xin công chúa tha thứ cho tiểu tỳ tội giấu giếm Trước khi tiểu thư đi từng có dặn dò, nếu công chúa hỏi tiểu tùy thì sẽ trình lá thư này, nếu không hỏi thì có thể đốt đi, <cười> thì đốt đi. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khẽ từ tiểu thư này thật là ngang ngạnh, trước tiên muốn đấu trí tuệ với ta đây. Xảo xảo vội vàng nhận lấy lá thư, tiêu tiểu thư mở phong thư ra lướt thoáng qua, lá thư ngắn gọn rõ ràng, chỉ có lừa thưa mấy chữ nhỏ xinh xắn chỉnh tề, liếc qua mắt là hiểu. Nhanh chóng, chóng trở lại, lại núi. Này ngươi làm cái gì vậy? Ninh Vũ Tích lặng lặng nép ở trong lòng hắn, nhìn hắn tỉ mỉ mài đoạn trúc thành một cái ống dài, một con mắt nheo nheo nhìn vào trong ống soi khắp bốn phía nhìn ngắm. A là một cái kính viễn vọng đơn giản để nhìn trộm tỷ tỷ tắm rửa. <cười> Lâm Văn Vinh cười hì hì, hồn lên gò má ông ánh như ngọc của nàng, tiểu tặc đáng ghét. Nên tiên tử đỏ bừng mặt, lại nhớ tình hình cả đêm đó khi đang tắm rửa bị hắn trình coi, mặt phát sốc nhịn không được nhéo lên tay hắn, vừa thẹn vừa giận. Sau này không cho phép nhìn trộm. À, nhìn trộm đương nhiên là không cần nữa rồi ta chính là người đứng đắn mà lâm vẫn vinh cười lớn <cười> bây giờ ta có thể quang minh chính đại mà nhận luận tới những việc vô sĩ hắn đúng là càng nói càng bạo miệng nên vũ tích kẻ hứa một tiếng dung nhan như hoa trong lòng càng yêu thích loại cảm giác ấm áp này Thấy đoạn trúc kia mài cũng khá ổn rồi, Lâm vãn Vinh lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình nhỏ. Trong bình chứa ít chất lỏng màu lam cũng không nhiều lắm. Hắn đem chiếc bình pha lê xoay về phía ánh mặt trời, nheo mắt nhìn chăm chú vào chiếc bình nhỏ, cũng không biết làm cái gì. Đây chính là nước qua sao? Nên tiên tử tập trung tinh thần dò xét chiếc bình thủy tinh hỏi nhỏ. Lâm vãn Vinh gật đầu à cái này gọi là nước hoa hương lan chính hợp với khí chất u lan không cốc của tiền tử tỷ tỷ u lan không cốc ý diễn tả vẻ điềm đạm cao nhã của ninh tiên tử tựa như hang động xa vắng hoa lan thanh cao hắn nhỏ ra một ít nước hoa xoa lên tay tiên tử ninh vụ tích khẽ ngửi hương thơm thoang thoảng, ít mà mãi vương vấn nước hoa quả nhiên là danh bất hư truyền nữ nhân đều thích đẹp tiên tử cũng không ngoại lệ ngửi thấy mùi vị độc đáo của nước hoa này nên vũ tích mừng vô cùng, lại hít một hơi thật sâu. đang lúc cười vui lại chợt nhớ tới cái gì đó, nụ cười tắt ngấm ngay ngóc nhìn chiếc bình nhỏ trong tay thanh khẽ. quá ra thứ thanh tiền dùng chính là nước hoa la hương lan này, tiểu tặc là người tặng cho nó sao? <cười> nữ nhân đúng là mẫn cảm, làm giãn dình nắm lấy tay nàng. À, nước hoa này có muôn dạng mùi dị phong tình dạng chủng, chỉ cần muốn là có thể kết hợp cả hai dạng. Đợi sau này ta trồng đầy hoa lan trong giường, sẽ chế cho tỷ một chai nước hoa riêng, bảo đảm là thiên hạ độc nhất vô nhị. nên Vũ Tích ừ một tiếng cuối đầu xuống, cũng không biết đang nghĩ gì. Lâm Văn Vinh đập chiếc bình trên tảng đá cho một tiếng, chiếc bình vỡ vụn thành mấy mảnh, nước hoa tràn ra đổ trên mặt đất. Hắn lấy hai khối thủy tinh trong đó cười với tiên tử, hẹ tỷ tỷ ta biến ra ma pháp cho tỷ xem. Biến ra ma pháp gì, đừng để bị đứt tai. Ninh Vũ Tích ngồi trên tạng đá lười biến tùy ý buôn thỏng đông đưa đôi chân, giống như thiếu nữ mười mấy tuổi, y phục trên người nàng sống đã rách nát lúc chân lắc lư, da thịt sáng bóng kia khi ẩn khi hiện, cách đó mấy bước làm Văn Vinh có thể thấy sức sống cùng vẻ lộng lẫy của đôi đùi ngọc của nàng tiểu tạc nên vũ tích đỏ mặt nhìn hắn mỉm cười ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng hóa ra ánh sáng bảy màu trực trở lâm vãn vinh nút mấy ngọn nước bọt tiệm mấy chiếc lá khô để trên mặt đất tay cầm phiến kính không ngừng thay đổi phương hướng chọn đúng góc độ ánh mặt trời chiếu vào nên vũ tích không biết hắn đang làm gì thấy hắn tập trung toàn bộ tinh thần nhìn lên trên mặt đất khi thì cúi đầu nhìn lá cây lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời Trong lúc bồng trồn mồ hôi vả ra như tấm, ánh mặt trời chiếu lên mảnh pha lê làm người ta hoa mắt, nên Vũ Tích ngỡ ngơ nhìn hắn. Trong lòng bỗng dâng lên một tư vị hạnh phúc chưa từng cảm nhận qua. Cháy lên rồi! Cháy lên rồi! Lâm Vãng Vinh đột nhiên hân phấn kêu to, nên Vũ Tích cúi đầu xuống, chỉ thấy trên lá cây tụ tập một đống trắng sáng rực, từng làng khói xanh bay lên đúng là làm lá cây cháy lên rồi. Lâm Văn Vinh vẫn còn hân phấn, đợi tứ nửa ngày không nghe thấy động tĩnh của Ninh Vũ Tích, ngẩn đầu lên lại thấy Ninh Vũ Tích đã quay đầu đi, bờ vai rung lên nước mắt đã rơi đầy hai má. tỷ tỷ tỷ sao vậy? Lâm Văn Vinh vội vàng nhảy tới ôm lấy gò má trân mình của nàng. Ninh Vũ Tích hung hăng, đánh vào ngực hắn, vẫn chưa nguôi giận thành lình cắn lên ngực hắn nước mắt tí tách rơi xuống. Qua ra là ta tự tác đa tình rồi, người chẳng cần tới đánh lửa cũng có thể đốt lửa lên. Ta giữ lại cái đánh lửa này có tác dụng gì? Nàng móc cái đánh lửa trong lòng ngực ra muốn ném đi, Lâm Vãn Vinh lanh tai lẻ mắt đọt lấy, nên vũ tích tức giận hừ một tiếng, chân nhỏ vung lên, một viên đá rơi xuống vực sâu không một tiếng động. Nhìn đôi má thấm đẫm nước mắt của nàng Lâm Vãn Vinh ngẩn người hồi lâu, đột nhiên cười phá lên. Ngươi cười cái gì? Ninh Vũ Tích vừa thẹn vừa giận hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lâm Vản Vinh gì chặt lấy thân thể nàng nhìn vào đôi mắt nàng nhu tình vô hạn. Tỷ tỷ, tỷ ngày càng giống nữ nhân, một nữ nhân chân chính. Ta thật sự thay đổi rồi sao? Ninh Vũ Tích ngay ra hồi lâu nước mắt lặng lẽ rơi xuống ép mình sát vào người hắn. Lâm Vản Vinh đem hai khối kính mị một phen độ dây độ rộng vừa thích hợp liền đem lắp vào trong ống trúc. Nâng chiếc kính viễn vọng lên đặt trên mặt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng người bên vách đá đối diện. Mặc dù lờ mờ nhìn không rõ khuôn mặt, Lâm Vãn Vinh vẫn hưng phấn: "Tỷ tỷ mau lại đây xem, đây chính là kính viễn vọng ta tự chế, ta đúng là thiên tài." Ninh Vũ Tích cầm kính viễn vọng nhìn ra lắc đầu cười nói: "Đúng là ngươi giỏi khoác lác nhất, kính viễn vọng này của ngươi làm ta chóng mặt qua mắt, nhìn cũng mơ mơ hồ hồ." ta không cần thứ này cũng có thể nhìn xa hơn với công lực của Ninh Tiên Tử trong thời tiết quan đạn thế này nhìn thấy trên đỉnh bên kia tuyệt không phải là giả dối Lâm vẫn Vinh à một tiếng thầm có chút thất vọng Ninh Vũ Tích mềm lòng nắm lấy tay hắn dịu dàng bảo một thân công phu này của ta trong trăm vạn người có một chiếc kính diễn giọng này của ngươi lại có thể làm trăm vạn người có được công phu như ta ngươi là phi thường nhất Thấy tâm tình của Lâm Vãn Vinh tựa như không tốt nàng do giữ một chút thành linh hồng lên má hắn, đỏ mặt tức giận nói. Tên tiểu tật tác quái ngươi, hãy tự biết đủ đi. Giàn kế của Lâm Vãn Vinh thành công tức thiệt mặt mày hân hở, xoay kính viễn vọng nhìn bóng phía nụ cười trên mặt không thể che giấu được. Tiểu tặc này thiệt là... nên bộ tích quan trách một tiếng trong lòng ngọt ngào cũng không nói nữa. Bầu trời trong xanh ngàn dặm không một bóng mây nên vũ tích nhìn xa về phía trước, ánh mắt dừng lại trên đỉnh núi đối diện. Lúc đầu còn không thấy gì bất thường, dần dần sắc mặt nàng biến đổi, chặt kéo lấy tay Lâm Vãng Vinh giọng nói run run Tiểu tạc ngốc kia là cái gì? Là cái gì? Cái gì? Lâm Vãng Vinh điều chỉnh góc độ kính viễn vọng, chỉ thấy trên vách núi đối diện dựng đầy vật gì đen đen xếp thành một đống nhìn không rõ lắm. Trực giác cảm thấy có chút không đúng vội nhắm mắt dưỡng thần. Mở mắt ra nhìn lại lần này đã nhìn rõ ràng rồi. Mấy chục khẩu pháo to lớn nồng pháo âm ưu đang nhắm thẳng chuẩn tuyệt phong này. Lâm Văn Vinh sợ tới Hồng Phi phát tán. Ê, đại pháo! Đại pháo nhắm vào chúng ta à? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? lâm vản vinh lấy kính viễn vọng ra soát một lượt mấy khẩu hỏa pháo này kích cỡ cực lớn nòng pháo thô dài vừa nhìn biết ngay là loại đã trải qua cải tiến quy lực không thể tầm thường được hắn bỏ kính viễn vọng xuống nắm lấy tay ninh tiên tử tỷ tỷ tỷ phải đáp ứng tạng diệt bất kể thế nào đều không thể tách rời ta ninh vũ tích cúi đầu xuống khẽ hỏi sao ngươi lại nói vậy phải có cái gì khác thường không lâm vản vinh nắm chặt lấy tay nàng không rời vẻ mặt phức tạp đáp Nếu như ta đoán không sai, đây chính là Thanh Tuyền mời từ chỉ tình tới. Chỉ có người tinh thông cơ quan, tính toán như từ tiểu thư mới có thể nghĩ ra chủ ý này. hắn nói đơn giản nhưng nên vũ tích căng thẳng tựa như cảm nhận được gì đó. Ý ngươi là bọn Thanh Tuyền đã nghĩ ra biện pháp à? Anh mắt nàng có chút thận thờ, im lặng không nói. Làm vẫn vinh mỉm cười, không chút để ý. <cười> nghĩ ra biện pháp thì sao nào? Ta tuyệt đối không cho tỷ tỷ rời khỏi ta. Nếu không ta tình nguyện chẳng cần xuống núi. Tiên tử dịu dàng đưa mắt nhìn hắn, sương khói mênh mông từ từ dân trào lắc đầu khẽ nói. Đừng nói mấy lời trẻ con nữa, đã nguyện cược phải biết chịu nhận thất bại. Nếu bọn họ thật sự nghĩ ra biện pháp, vậy đó chỉ là ý chỉ của trời cao, ta có thua cũng cam tâm tình nguyện. Phương Bắc có người hồ xâm nhập, thanh tuyển có thai, còn có trách nhiều việc đang đợi người giải quyết, tuyệt không thể vì ta mà chậm trễ. Hây, con người đúng là biến đổi khó lường. Nghĩ lại ban đầu mình quyết tâm một lòng đem hắn nhốt nơi tuyệt phong, bây giờ lại lo lắng cho ánh tráng trí của hắn khó toàn, tư vị trong đó tuyệt không phải ai ai cũng có thể ném trải. Nên vụ tích khẽ thở dài, thần sắc càng thêm kiên định. À từ tiểu thư Tiểu thư thật sự có biện pháp cứu được lâm tướng quân sao? Tông về phía đối diện thiên tuyệt phong, bóng núi mờ mịt nhìn không thấy lâm vãng binh ở đâu. Hồ bất quy nhìn từ chỉ tình đang đứng yên trên vách cực kỳ lo lắng. Từ chỉ tình khép hờ hai mắt không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Hồ tướng quân thứ ta muốn đã chuẩn bị đủ chưa? À đủ rồi đủ rồi. Hồ bất quy vội vã gật đầu. Quả pháo dây thần xích sắc, huynh đệ chúng ta đồng tâm hợp lực, ngay sáng sớm đã mang lên núi cả rồi, một thứ cũng không xót. Từ tiểu thư, những thứ này đều là đặc chế, không dưới hai ngày sẽ không làm được. Tiểu thư hẳn là sớm đã chuẩn bị rồi, lâm đại nhân có tri kỷ như tiểu thư thật là... Hộ tướng quân chứ có hiểu lầm, thần sắc chỉ tình lãnh đạm lạnh băng nói. Ta không biết lâm tướng quân gì đó cũng chẳng chuẩn bị gì đặc biệt. Nhưng thứ này là đồ để sẵn lúc bình thường của thần cơ doanh, không liên hệ tới người đối diện kia, sinh tử của hắn ta không có sen vào Thấy từ tiểu thư và lâm tướng quân khi ở sân đông còn ngọt ngào thân thiết, bây giờ sao lại thành thế này rồi? Hồ bất quy len lén thè lưỡi gật đầu cung kính. À mặt tướng hiểu rồi, từ tiểu thư lên đỉnh núi này để xem mặt trời mọc không liên quan gì tới lâm tướng quân. Từ chỉ tình khẽ cao mày muốn giải thích nhưng không biết nói gì, chỉ đành đơn giản ngậm miệng im lặng. Một hàng kiểu nhỏ từ dưới chân núi vội vã đi lên, hồ bất quy vừa nhìn thấy rõ ràng mừng trở kêu lên. À, tướng quân phu nhân đã trở lại rồi, từ tiểu thư, tiểu thư mau cùng phu nhân thương lượng chút, từ tiểu thư, từ tiểu thư. Từ chỉ tình liền, bước đi gấp gáp vạt áo tung bay, tự như không nghe thấy lời hắn nói, vội vàng đi về phía xa đầu cũng chẳng ngoái lại. Hồ Bất Quy nhìn tiểu kiểu kia rồi lại nhìn từ chỉ tình, tự như hiểu ra là chuyện gì trong lòng thầm lo lắng thay cho lâm tướng quân. Hay cũng thật là hẳn khó cho lâm tướng quân, nếu ta là tướng quân ta sẽ nhất định ở trên núi đợi một thời gian, như vậy so ra còn an toàn hơn. Không đợi chiếc kiểu nhỏ ổn định dừng lại tiêu thanh tuyền liền vội lao ra theo đằng sau là xảo xảo, còn có một tiểu cô nương mỹ lệ. Hồ đại ca chuyện gì thế, sao lại có nhiều quả pháo như thế? Xảo Sảo không thể chờ đợi thêm nữa vội hỏi, Tiêu tiểu thư không nói gì, trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng đầy vẻ nghi hoặc. Bẩm báo hai vị phu nhân, những quả pháo này do chính từ tiểu thư mang lên núi, hẳn là có quan hệ lớn tới việc cứu tướng quân. Từ Tử tỷ cũng đã đến đây rồi sao? Sảo xảo nghe được mừng lắm. Tỷ ấy ở đâu sao không nhìn thấy bóng dáng của tỷ ấy? À điều này à Hồ Bắc Quy khó xử không biết phải giải thích như thế nào. Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía hỏa pháo đặt kề nhau ở đằng xa. Mơ hồ nhìn thấy bóng người mảnh vẽ mặc áo lam đang bận rộn trong đó. Lạc ngưng đang theo sát bên người nàng một bước không trời. Tiêu Tiểu Thư gật đầu mỉm cười. <cười> không làm khó hồ đại ca nữa, ta sẽ tự mình đi tìm từ Tiểu Thư. Tiểu cô nương xinh xắn đi theo sau Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía xa xa một cái rụt rè hỏi. Công chúa Tỷ Tỷ... Tên người xấu của nhà ta đâu Sao không nhìn thấy hắn nhị tiểu thư đừng gấp Xạo xạo nắm lấy bàn tay nhỏ Của tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng nói Đại ca ở trên núi đối diện Chốc nữa sẽ xuống Chúng ta đợi ở đây là được Tiêu Ngọc Sương ngẩn đầu lên nhìn Chỉ thấy thiên tuyệt phong cao ngàn trượng Bốn phía thẳng đứng tựa như một thanh cương đao Cấm thẳng lên trời Ngay ngốc khẽ hỏi xảo xảo tỷ sao người xấu lại trèo lên cao như vậy Hắn đâu có bản lãnh này Bản lãnh của chàng lớn lắm đó. Tiêu tiểu thư tiếp vào một câu, nụ cười trên mặt lại có chút khẩu sở, trầm ngâm chốc lát liền bước nhanh về phía từ chỉ tình. Từ chỉ tình người mặc một bộ áo màu lam nhạt, trên đầu tùy ý cấm một chiếc trăm sơ xài, thân hành quyển chuyển thước thanh, với những đường cong mỹ miều như một đố hoa hồng đang thị nở rộ, đang nhìn về phía đỉnh đối diện, tiêu thanh tuyền lát đầu than khẽ, vị hey, tiểu thư này thành thục diễm lệ Lại có tính cách mạnh mẽ Thật là hấp dẫn người ta Tỷ tỷ Tỷ đã về rồi Lạc ngưng vừa xoay người đã thấy tiêu tiểu thư Tức thì vui mừng Vội đặt công việc trong tay xuống Từ tỷ tỷ đến rồi Tỷ ấy có biện pháp đóng đại ca Ngưng nhi Từ chỉ tình vội ngắt ngang lời Lạc ngưng không người hành lễ với tiêu thanh thuyền Quyển chuyển quỳ xuống Dân nữ từ chỉ tình tham kiến sức dân công chúa Hey, từ tỷ tỷ sao lại xa cách vậy? Tiêu tiểu thư mỉm cười đỡ nàng lên. Cũng không phải là người ngoài nữa. Ngày đó tỷ và lâm lán cùng lên núi ba người chúng ta đã cùng qua quảng nạn mà. Từ chỉ tình cục mắt xuống cũng không nhìn tiêu tiểu thư lấy một cái lãnh đạm đáp. Quân thần kết biệt không thể bỏ lễ. Xin công chúa chớ nhắc đến chuyện ngày đó nữa. Chỉ tình đã không phải là chỉ tình ngày đó. Rất nhiều chuyện cũng không nhớ được nữa ngân nhi nấp ở sau lưng từ tiểu thư len lén thè lưỡi với tiêu thanh tuyền khẽ lắc đầu tiêu tiểu thư cười nói tỷ tỷ quả nhiên là phóng khoáng tự tại tiểu muội kính phục ngưỡng mộ vô cùng không biết tỷ tỷ học đâu đa phương pháp để quên hết có thể chỉ dạy tiểu muội hay không để tiểu muội quên đi dị phu quân phiền lòng này đi từ chỉ tình cắn răng Công chúa nói đùa rồi, người già phò mã tương thân tương ái làm người bên cạnh phải đấu kỹ, sao có thể nở quên phò mã? Chỉ tình cũng chỉ có phương pháp ngu dốc là lấy tên hắn sao ra giấy, mỗi ngày lấy trăm đâm vào hơn dạng lần, xuyên qua trái tim đau thương, sẽ không nhớ gì nữa, cũng không thống khổ nữa, vậy tự nhiên sẽ quên được. <cười> phương pháp này thật ra rất đặc biệt, Tiêu Thanh Tuyền buồn bã nói ngày đó khi tiểu mụ và lâm lan mới gặp nhau nếu được tỷ tỷ chỉ giáo e rằng đã không có phiền não của ngày hôm nay tiêu tiểu thư và từ tiểu thư một người là tài hoa hơn người trời sinh kiêu ngạo một người khác thì thanh cao rộng lượng mẫu nghi thiên hạ mỗi câu nói đều là trong lời có ý không ai chịu nhận thấy hạ phong nghe hai vị tỷ tỷ đấu nhau ngân nhi chớp chớp mắt không biết nên nghiêng về phía ai rồi nắm lấy tay hai người cái gì mà quên chứ không quên nếu giống như hai vị tỷ tỷ thì mũi và đại ca cũng chẳng còn duyên phận nữa nếu bảo mũi nói thì đã yêu thì không được buông tay buông tay rồi thì rốt cuộc chẳng phải yêu chỉ tình tỷ tỷ tỷ mau nói đi làm sao để cứu đại ca xuống tỷ già chàng đã thân thiết từ chỉ tình cắt đứt lời nàng giọng điệu lạnh nhạt ngân nhi mũi có thể đã nhớ lầm rồi ta với người ở đối diện kia tương giao cũng chỉ là qua loa không thể nói là thân thiết gì hôm nay ta phụng lệnh của lý lão tướng quân tới hiệp trợ công chúa chỉ có thế mà thôi ngân nhi nhìn thanh tuyền chỉ đành cười khổ tiêu tiểu thư gật đầu mỉm cười, <cười> quá đa là như thế tiểu muội đa tạ ân đức của tỷ tỷ nhưng không biết tỷ tỷ có biện pháp gì có thể giúp chúng ta đóng phu quân trở về tiêu thanh tuyền thân phận cao quý nàng hỏi không thể không đáp từ chỉ tình khẽ thang Công chúa không cần hỏi dân nữ Người ở dách đá đối diện tài trí hơn dân nữ trăm lần ngàn lần Công chúa trò chuyện cùng hắn Hắn sẽ chỉ bảo cho người biện pháp Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khổ Tình hình của chàng tỷ không phải là không biết Việc chàng không muốn làm tỷ có lấy đau ép chàng cũng không làm Tiểu muội xem bộ dạng của chàng E lạng còn mong muốn ở lại trên thiên tuyệt phong kia mấy ngày nữa Cái đồ phóng đảng này thật làm người ta tức chết rồi Trong giọng điệu của tiêu tiểu thư hình như có lời gì khó nói, từ chỉ tình thẳng nhiên ừ một tiếng. Nếu đã như thế, vậy tiểu dân thử xem sao, nhưng không nhất định sẽ thành công, nhất là dưới tình hình hắn không nguyện ý. Phải nguyện ý, tiêu tiểu thư đột nhiên trào nước mắt, nắm chặt lấy tay ngân nhi, khi nói lời này chính mình cũng không có mấy phần chắc chắn. Vậy được, từ chỉ tình cắn răng, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngay bây giờ... Lạc Ngân và Tiêu Thanh truyền đều kinh ngạc, từ tiểu thư này thật là quá gấp, hai người nhìn bốn bề xung quanh lập tức liền yên tâm trở lại, chỉ thấy trên vách núi chất đầy đủ loại công cụ xích sắc, hình dạng kỳ quái, rất nhiều thứ là đặc biệt chế ra, từ chỉ tình hiển nhiên là đã chuẩn bị lâu rồi. Thấy ánh mắt của Lạc Ngân và Tiêu Tiểu Thư đều tập trung lên người mình, từ chỉ tình vội quay đầu đi, trung giọng nói, «Xin công chúa ra chỉ thị!» lâm lan, lan lâm lang lan. chồng ông trúc động thật lớn ở đấu diện truyền lại một tiếng gọi lâm vẫn vinh tựa vào thân thể mềm mại của tiên tử bàn tay đặt lên bờ eo lán mịn của nàng đang ngủ say sưa dậy dậy ninh vũ tích kẻo lai người hắn mặt hơi hồng lên có người gọi người đó ai dậy lâm vẫn vinh ngáp dài một cái hắn gục đầu vào tiểu phúc mềm mại của tiên tử cấu sức dụi mấy cái, quyến liến mở mắt ra liền nghe thấy giọng nói của Thanh Tuyền theo gió truyền đến. Sư phó, lâm Lan, hai người tạm thời vào Thạch Động tránh đi, con sẽ lập tức đón hai người xuống núi. <cười> thạch Động? làm vãn Vinh và nên tiên tử đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Thanh Tuyền có thiên lý nhãn hay sao? Sao nàng biết trên thiên tuyệt phong có Thạch Động? Thanh tiền muốn chúng ta vào thạch động làm gì? Ninh Vũ Tích lặng lẽ hỏi. Lâm Văn Vinh kéo tay nàng đi vào bên trong cười nói. <cười> Mặc kệ đi, dù sao sẽ không hại chúng ta là được rồi. Chúng ta lại dạo động phòng một lần đi. Ăn nói lung tung. Ninh Vũ Tích đắm cho hắn một cái sắc mặt ẩn đỏ hai người vừa mới tiến vào cửa thạch động liền nghe phía đối diện vang lên tiếng đoàn rất lớn, khói nhạc tỏa ra. một quả cầu sắt mang theo tiếng rít dữ dội bắn ra, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp bay thẳng tới thiên tuyệt phong. ninh vũ tích nhìn tới chấn động sắc mặt tái nhợt, thanh tiền làm cái gì đây? Ê nàng ấy đang ném dây tơ hồng đó? lâm vãn vinh mỉm cười trả lời gì lấy thân thể mềm mại của ninh vũ tích thần sắc không thấy chút sợ hãi nào quả cầu sắc kia bay chốc lát cách thiên tuyệt phong còn khoảng cách mấy trượng cuối cùng hết đà chạm vào vách đá rơi xuống mấy vạn tướng sĩ đứng xem tức thì cùng phát ra tiếng than thở tiêu thanh tuyền khẩn trương tới mức bàn tay đẫm mồ hôi nhìn từ tiểu thư đang điều khiển pháo thận trọng mở miệng hỏi từ tỷ tỷ tỷ có nắm chắc không ngàn dặn lần đừng để bị thương lâm lan từ chỉ tình xoa cái trán đầy mồ hôi kẽ cắn môi hồng Công chúa yên tâm, sẽ không làm bị thương hắn Lại lần nữa Bước chân nàng gấp gáp vội vã đi tới trước khẩu pháo thứ hai Chỉ huy quân sĩ điều chỉnh phương vị Xác định đúng góc độ tính toán khoảng cách xa gần hey, Chẳng trách chỉ tình tỷ tỷ không ngại giấc giả Đem mười khẩu đại pháo lên núi Hoa ra điều là có dự tính sẵn Ngân nhi giật mình hiểu ra nắm chặt tay xảo xảo Tiêu Ngọc Sương lặng lẽ gạt nước mắt Tay kéo áo của Thanh Tuyền trục trè hỏi Công chúa tỷ tỷ sẽ không làm người xấu sợ chứ, bình thường hắn không phải nếm qua những đau khổ này. Tiểu tiểu thư an ủi, yên tâm đi, Lam Lan là người dẫn binh đánh trận mấy tiếng pháo thôi mà, vẫn chưa dọa chàng ngã được. Lại một tiếng nổ vang lên, quả cầu sắt nửa vùng phục bay qua mọi người ngừng thở tập trung tinh thần. Quả cầu sắt kia vẽ ra một đường cong nhưng lại rơi xuống phía xa nhất của thiên tuyệt phong nên vũ Tích tái nhật mặt mày nếp sát vào lòng Lâm Vãn Vinh siết lấy tay áo hắn. Tiểu tạc bọn họ thật sự nghĩ ra biện pháp rồi. Ta, ta. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai nàng, dịu dàng an ủi. Đừng có sợ cho dù bắt được dây thần chúng ta cũng sẽ cùng nhau xuống núi. Lời còn chưa dứt, tiếng pháo thứ ba đã vang lên lần này quả cầu sắt giống như một thêm mắt rơi ngài trên thiên tiệt phong làm đỉnh núi kẻ rung chuyển vị trí rơi còn cách mép đá tới mấy trượng a trúng đội trúng đội quân sĩ trên núi đồng loạt hô hoang lên vang dậy làm làng, mau kéo dây thần trên quả cầu sắt lên trong giọng nói của Tiêu Thanh Tuyền mang theo sự vui mừng vô cùng Nhìn vào quả cầu sắc chìm vào trong đất Lâm Vãn Vinh lặng yên không nói, vui mừng lẫn bi thương cùng trào lên trong lòng, cứ mãi trù trừ không biết làm thế nào cho phải, nên Vũ Tất tự vào lòng hắn hàng mi dài khẽ rung lên, nước mắt tuôn rơi, chợt thân hình lướt đi, lao thẳng ra ngoài động, Lâm Vãn Vinh cũng không kịp giữ nạn lại. <cười>